các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cái nó cũng có cái sự rất là khác biệt với những cái bộ trước đây chúng ta đã từng đọc về Mao Sơn thì tôi cũng rất tò mò về cái hệ thống level này nó như thế nào. Chúng ta sẽ có hẹn gặp lại nhau ở tập sau và hãy để lại comment những dự đoán của các bạn về tập này. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.